B. Mục đích học và thần học. Can nói đến hai thứ thần học, thần học vật lý, Theology Physics, và thần học đạo đức, Theology Moral. Thần học vật lý dựa trên khoa vật lý để xây dựng quan niệm về Thượng Đế. Học thuyết của Aristotle về đệ nhất động cơ là điển hình của thần học vật lý. Theo Can thì thần học vật lý dẫn ta đến những quan niệm máy móc về Thượng Đế, coi ngài như nguyên lý, như động cơ, và nếu vậy ngài không siêu việt gì hết. Hơn nữa thần học vật lý không giải nghĩa được tính chất cứu cánh nơi thiên nhiên và nhất là nơi con người, nếu chỉ dựa vào những nguyên lý thuần túy của lý trí, như ta thấy nơi khoa thần học vật lý, chúng ta không bao giờ có thể rút ra một quan niệm về thượng đế khả dĩ thỏa mãn những phán đoán cứu cánh của ta về thiên nhiên. Bởi vậy ta phải quay về với thần học đạo đức, xây trên những nguyên lý cứu cánh và quy luật đạo đức, tức căn bản của sinh hoạt tinh thần con người. Trên đây khoa mục đích học đã cho ta chứng nghiệm rằng chỉ con người tự thân đáng được coi là mục đích tối hậu của vũ trụ, vũ trụ vạn vật quy về con người, và con người quy về sinh hoạt đạo đức, tức quy về lãnh vực siêu khả giác, chỉ nơi đây người ta mới nhận thấy cứu cánh tự thân và tuyệt đối. Hơn nữa, mục đích học sẽ đồng thời vạch cho thấy tương quan cứu cánh và tương quan nhân quả nữa. Tương quan nhân quả là nguyên lý của lãnh vực vật lý, tức lãnh vực của những định luật cơ khí. Nhưng khi nhìn tính chất nhất quán của thiên nhiên, ta nhận ra vị lập luật tối cao cho thế giới đạo đức, thì ta cũng nhận ngài là vị toàn trí năng đã an bài những định luật nhân quả trong thiên nhiên. Nói cách khác, những vật sinh hoạt theo nguyên lý cứu cánh thì toàn hảo hơn những vật biến dịch theo nguyên lý duy cơ của luật nhân quả, con người đạo đức được coi là con người tự thân, con người siêu khả giác, trong khi con người sinh lý chỉ là một sinh vật trong hệ thống thiên nhiên, con người sinh lý là khởi đầu, con người tự thân là chỗ thành tựu. Cũng một lẽ, thế giới vật lý là điều kiện sơ khởi, thế giới sinh hoạt cứu cánh là chỗ thành tựu, nhận ra tác giả của thế giới cứu cánh cũng là nhận ra tác giả của thế giới vật lý rồi. Còn như tìm ra nguyên nhân của thế giới vật lý chưa phải là tìm ra nguyên nhân của thế giới đạo đức. Nói thế có nghĩa là mục đích học là một phần của thần học rồi chăng? can đã trả lời thẳng thắng, từ khoa mục đích học đạo đức, Teleology morale, chúng ta chưa có thể bước ngay vào khoa thần học được đâu. Nhưng chúng ta chỉ mới có quyền kết luận vũ trụ có một mục tiêu tối hậu. Tại sao thế? Tại vì chúng ta phải trung thành với phương pháp phê bình, không được đi quá đà, không được chấp nhận những kết luận chưa đầy đủ căn bản. Như thế nghĩa là, nhìn vũ trụ, ta không thể chối cãi tính chất cứu cánh và nhất quán của nó. Và để giải nghĩa tính chất này, cần thiết phải công nhận một hữu thể vừa thượng trí, vừa đạo đức, tác giả của vũ trụ, tức là ta phải công nhận một hữu thể vừa thượng trí. Vừa đạo đức, tác giả của vũ trụ, tức là ta phải công nhận có thượng đế, nhưng đây là kết luận của phán đoán suy luận thôi, không phải kết luận của phán đoán xác định. Tóm lại ta chỉ có thể nói rằng, theo điều kiện của lý trí ta, ta không thể hiểu được tính chất cứu cánh của thiên nhiên, cũng như không thể hiểu được mục tiêu tối hậu của nó trong quy luật đạo đức, nếu không công nhận có tác giả tối cao của vũ trụ, đồng thời cũng là vị lập luật cho lãnh vực đạo đức. Rồi để giải nghĩa thêm tại sao đây chưa phải là khoa thần học và cũng chưa phải là ngưỡng cửa của khoa thần học can nhấn mạnh rằng, ta chỉ có thể quan niệm ngài, chứ không có khả năng chi thức. Nhìn vũ trụ cùng với hệ thống cứu cánh của nó, rồi nhìn con người đạo đức như cứu cánh tối hậu của vạn vật trong vũ trụ, tâm trí ta không thể không quan niệm có một vị sáng tạo vũ trụ, an bài mọi sự, đồng thời cũng là vị lập ra quy luật đạo đức để hướng con người tới chỗ toàn thiện. Nhưng ta chỉ có quan niệm về ngài thôi không có tri thức về ngài. Cho nên can chống lại hành động vô cớ và liều lĩnh của những ai dám dựa vào lý trí để quyết đoán về chí năng, ý chí và bản tính Thượng Đế. Khoa thần học của các tôn giáo, dựa vào những lời thần linh mặc khải, có thể bàn luận và quyết đoán về bản tính và sinh hoạt của Thượng Đế, Triết học thì không có quyền đó. Nếu bỏ quên những nguyên tắc của lập trường phê bình, chúng ta lỏng cương cho lý trí bước vào lãnh vực cấm địa của tôn giáo, của khoa thần học ta sẽ thấy các lý chứng của triết học không có giá trị nào hết. Ngoảnh nhìn lại quãng đường vừa đi qua, ta nhớ rằng khoa thần học vật lý chỉ dẫn tới những nguyên lý vật chất và cơ khí, dầu những nguyên lý này được gọi bằng những danh từ quan trọng như đệ nhất động cơ, nguyên hủy, nguyên lý tối cao vân vân. Bởi vậy chúng ta phải tìm qua nẻo thần học đạo đức, nên nhớ rằng đây lãnh vực hoạt động của phán đoán suy luật, cho nên mặc dầu ta đạt được những định luật tuyệt đối chắc chắn và phổ quát, Nhưng ta lại không thể chứng minh, bởi vì phán đoán suy luận không dựa trên những quan niệm khách quan, mà là dựa trên những tâm tình chủ quan. Nhân đấy ta phải kết luận rằng lý trí con người chúng ta không thể đưa ra một luận chứng lý thuyết về sự hiện hữu của bản tính tối cao, tức Thượng Đế, hòng thuyết phục được người khác. Điều này dễ hiểu, chúng ta không có cách nào để hình dung những ý tưởng của thế giới siêu khả giác, Thượng Đế, Linh hồn, thành thử ta phải mượn phương tiện nơi những sự vật của thế giới khả giác này. Nhưng làm thế ta cũng biết là không thích hợp chút nào. Bởi thế, vì thiếu phương tiện để xác định, nên ý tưởng về Thượng Đế vẫn chỉ là một quan niệm xuông về một thực tại siêu khả giác, nền tảng tối hậu của thế giới khả giác, nhưng quan niệm này chưa phải là một tri thức về bản tính của Ngài. Như vậy mục đích học không có giá trị gì hết. Thưa nó có giá trị, và giá trị lớn lắm. Nó không cần, mượn lông công, để làm đẹp không cần mượn vẻ của những chứng minh khoa học khách quan để bảo toàn giá trị thuyết phục của nó. Thực ra, khi làm ra vẻ như thế, nó đã ra ngoài phạm vi và mất giá trị. Giá trị đích thực của nó nằm trong bản chất của nó, bản chất một luận chứng đạo đức. Thường tình người ta vẫn nghĩ chỉ những luật chứng khách quan mới có giá trị thuyết phục, còn những luận chứng đạo đức, chủ quan, không được chắc chắn bằng. Đó là một ý nghĩ sai lầm. Can đã vạch trần sự sai lầm này khi ông chứng minh rằng luận chứng về sự hiện hữu của Thượng Đế, tuy dựa trên lý trí thực hành và chỉ liên quan đến sinh hoạt tự thân của ta, nhưng không vì thế mà kém chắc chắn đối với những chứng minh khách quan của khoa học. Những luận chứng đạo đức có giá trị tuyệt đối vững chắc, ít ra cũng bằng những chứng minh của lãnh vực khoa học. Can đã nhắc đi nhắc lại là những luận chứng này mang lại cho, một niềm tin chắc chắn không thể nào nghi hoặc được. Chú giải về giá trị của những luận chứng đạo đức. Giáo sư G. Deleuze viết, niềm tin không phát xuất từ một tài năng riêng biệt nào hết, nhưng nó nói lên sự hòa hợp giữa sự tha thiết của tài năng lý thuyết với sự tha thiết của tài năng thực hành với sự quy phục của tài năng lý thuyết đối với tài năng thực hành. Nhân đấy, luận chứng đạo đức về sự hiện hữu của Thượng Đế có giá trị hơn tất cả các luận chứng lý thuyết. Đúng thế, nơi phán đoán thực hành luôn có sự hòa hợp của nhiều tài năng chứ không có sự làm việc riêng rẽ như trường hợp trí thức khách quan của khoa học thực nghiệm. Nơi những phán đoán suy luận, phán đoán thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu, người ta gặp một sự hòa hợp diệu kỳ giữa các tài năng như thế. Bởi vậy, những trí thức khách quan của khoa học không mang lại cho ta niềm tin, không khơi động phần nào sinh hoạt nhân vị chúng ta, không ảnh hưởng gì lắm đối với con người tự thân của ta. Chỉ các nhận định đạo đức mới có khả năng đó. Trở lại vai trò của khoa mục đích học, can quyết khoa vật lý không dẫn tới khoa thần học, và khoa thần học vật lý không thể mang lại cho ta một quan niệm đích thức về Thượng Đế. Trái lại khoa mục đích học phải được coi là phần dự bị dẫn ta vào lãnh vực khoa thần học đạo đức, can gọi nó là khoa mục đích học đạo đức vì nó nghiên cứu về hệ thống cứu cánh của vũ trụ, và kết thúc nơi cứu cánh tự thân, tức sinh hoạt đạo đức của con người, nhờ đó mà toàn thể vũ trụ được coi là có mục tiêu tối hậu nơi sinh hoạt tự thân của con người. Ông viết Mục đích học đạo đức có nền tảng vững vàng không kém khoa mục đích học vật lý và còn phải được chứng ta ưu tiên, bởi vì nó được xây trên những nền tảng không thể xa rời lý trí. Mục đích học đạo đức dẫn ta tới chỗ quan niệm một nguyên nhân tối cao là nguyên ủy của vũ trụ theo định luật đạo đức, một nguyên nhân như vậy mới hoàn toàn thỏa mãn cứu cánh đạo đức của ta. Và đó cũng là điều căn bản cho một khoa thần học. Như vậy, một khoa thần học sẽ trực tiếp đưa ta tới tôn giáo nghĩa là tới chỗ nhận rằng những bổn phận của ta cũng chính là những lệnh truyền của Thượng đế, lý trí dạy ta biết bổn phận của ta và cứu cánh tối hậu của ta, thì cũng chính lý trí cho ta quan niệm chắc chắn về Thượng đế ngay từ đầu, bởi vì bổn phận của ta chỉ có nghĩa là bổn phận đối với ngài. Kết luận, Thượng đế, tự do, bất tử tính của linh hồn là những vấn đề mà khoa siêu hình hàng nỗ lực tìm kiếm giải đáp như tìm kiếm mục tiêu tối hậu và duy nhất. Trong ba thực tại siêu hình này, Ta chỉ có kinh nghiệm trực tiếp về một mà thôi, tự do. Chỉ tự do có thực tại tính khách quan, và có thể được ta chứng nghiệm thực sự. Nhờ tự do, ta có căn bản chắc chắn tuyệt đối để nắm vững hai thực tại khác, bởi vì như ta biết, nếu không công nhận thượng đế và linh hồn bất tử, lý trí đạo đức của ta sẽ tự mâu thuẫn, và nền tảng tự do của con người tự thân cũng mất luôn. Con người tự thân là con người biết mình tự do và muốn sống đúng quy luật tuyệt đối của đạo đức, trong sinh hoạt đạo đức. Con người thực sự cảm thấy mình tự do và có bản chất siêu khả giác. Điều này Can đã nói đầy đủ trong cuốn phê bình lý trí thực hành. Ở đây ông chỉ thêm rằng, trong số ba ý tưởng của lý trí, tức thượng đế, tự do và bất tử tính, chỉ mình ý tưởng về tự do là quan niệm siêu khả giác có thực tại tính khách quan trong thiên nhiên, vì nó có khả năng phát sinh ra những hậu quả ở trong đó, như vậy nó giúp cho hai ý tưởng siêu nghiệm kia có tương quan với thiên nhiên và đưa cả ba cùng hợp lại để làm thành tôn giáo. Như vậy trong ta có một nguyên lý để xác định cái siêu khả giác ở trong ta, cũng như xác định cái siêu khả giác ở ngoài ta hầu đi tới một tri thức, tri thức này có tính cách thực hành thôi, nhưng ta biết triết học lý thuyết không có khả năng đi tới tri thức này. Bởi vậy, xét như nó là nguyên lý nền tảng của tất cả các định luật thực hành và tuyệt đối, thì quan niệm tự do có khả năng đưa lý trí vượt ra ngoài những giới hạn mà những quan niệm lý thuyết vẫn giam hãm ta một cách tuyệt vọng. Thực ra cũng dễ hiểu tại sao luận chứng đạo đức, tức siêu hình, có khả năng thuyết phục hơn những luận chứng lý thuyết, tức dựa trên vật lý và luận lý, thượng đế là một thực tại siêu hình, siêu khả giác, cho nên bao lâu con người còn thản nhiên sống cuộc đời tự nhiên, chưa ý thức gì về sinh hoạt tự thân, chưa kinh nghiệm gì về những sao xuyến siêu hình, phẩm giá, định mệnh cõi chết vân vân, thì ta có đưa ra những luận chứng nào cũng vô ích. Các khoa học thực nghiệm như vật lý chẳng hạn, chỉ nghiên cứu về những vật vô cơ, phản ứng theo luật tất định của nguyên lý nhân quả. Phải tìm hiểu những loài hữu cơ mà can gọi là những vật có tổ chức, chúng ta mới gặp những hình thái của nguyên nhân cứu cánh. Rồi chỉ khi con người ý thức về bản chất tự do của mình, tự do này mới cho ta khả năng tự quyết về mình, nếu ta chọn sống xứng với phẩm giá và nhân cách. Ta sẽ chứng nghiệm mình là một bản thể siêu khả giác, đồng thời sẽ dễ dàng nhận ra hai thực tại siêu khả giác nữa của thế giới siêu hình và thượng đế và bất tử tính của linh hồn. Còn như trường hợp con người chọn sống cuộc đời vô thần thì sao? Can trả lời, giả thử một người tử tế quyết không có thượng đế, chắc người đó sẽ tự coi là một kẻ khốn nạn, nếu người đó nghĩ rằng những mệnh lệnh tuyệt đối của quy luật đạo đức và của bổn phận chỉ dựa trên sở thích, và người đó dám phạm vào những điều đó lắm. Sau đó Can nói thêm, cả những người lương thiện như Spinoza, nếu họ không nhận có thượng đế, tâm hồn họ không thể tìm thấy an vui. Họ làm việc bổn phận mà không cần tưởng thưởng đời này hay đời sau, được lắm, nhưng xin hỏi họ quan niệm thế nào được về cứu cánh của đời họ? Rồi giả thử họ tìm thấy nơi thiên nhiên một vài nâng đỡ tinh thần, nhưng chắc họ không gặp được một sự hòa hợp vững bền cho quy luật đạo đức mà họ noi theo. Hơn nữa, riêng họ có thể ăn ở tử tế, thuận hòa và tốt bụng, Nhưng mãi mãi họ sẽ sống trong không khí của gian dảo, bạo động và đố kỵ. Họ thấy những người lương thiện bị thiên nhiên đẩy vào chỗ nghèo túng, bệnh tật, chết hiểu, y như những sinh vật khác trên thế giới, trong khi cứ tưởng họ là mục tiêu tối hậu của vũ trụ. Cho nên những người biết suy nghĩ, như Spinoza, một là sẽ từ bỏ mục tiêu họ đã tự đặt cho mình khi sinh hoạt theo quy luật đạo đức. Hai là nếu họ muốn trung thành với con đường đạo đức của họ và để khỏi mất niềm tin vào quy luật đạo đức họ sẽ công nhận tất phải có một tác giả của vũ trụ tức thượng đế